Thượng quan giao chưa hết nghi hoặc, nhưng ánh mắt vẫn cảm kích hướng về phía lâm khiếu đường. Chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh lạnh nhìn về phía thôn quỷ lão ma sau lưng nàng. Ngươi là người ở đâu? Hãy xưng tên! Thôn quỷ lão ma nhìn không ra thực lực đối phương, cố ý kéo dài thời gian, chất vấn. Thôn quỷ lão ma, mới đó mà đã quên mất tại hạ sao? Đúng là quý nhân hay quên a Thật sự không nhận ra tại hạ sao? Khóe miệng lâm khiếu đừng hiện lên một tia tiếu ý quỷ dị. Bọn họ quả thật có quen biết. Trong lòng thượng quan giao vừa mới trầm tĩnh lại mạnh mẽ căng thẳng. Thần sắc lần thứ hai trở nên phức tạp. Đôi mắt giá nua của thôn quỷ lão ma nổi lên vẻ nghi hoặc. Tỉ mỉ quan sát thanh niên trước mắt nhưng vẫn không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Mặt trầm xuống bèn nói. Không cần bản vưu sư suy đoán. Ngươi chắc chắn là đại hạ ngũ phái. Chỉ không biết là nguyên lão của phái nào. Nói thẳng ra đi. Nếu tôn giá đã không nhớ rõ, cũng không cần phải hỏi nhiều. Lâm khiếu đường ánh mắt bắn ra một đảo ánh sáng lạnh lẽo. hư hạng người giả thần giả quỷ. Thôn quỷ lão ma chẳng nói dài dòng nữa. Hai tay nhấc lên, miệng niệm pháp quyết. Lập tức bốn phía nổi lên âm phong hắc khí, gió lạnh khí đen, mù mịt. Mười lăm bộ xương khô to lớn màu đen sám lần lượt xuất hiện phía trước thôn quỷ lão ma. Khôi lỗi khô lâu, thượng quan giao cả kinh hô lên. Mười lăm bộ xương khô, mỗi bộ đều được âm khí màu đen bao quanh. Mấy bộ xương này tuy là hình dáng như xương con người, nhưng khung xương lại rất lớn. So với người bình thường cao lớn hơn rất nhiều, chiều cao ước chừng hơn một trượng, các đầu khớp xương cũng to lớn khác thường. Mỗi bộ xương đều tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm một thanh loan đao sắc bén. Lúc này, thượng quan dao đang bị kẹp giữa hai người, đứng yên một chỗ co dám manh động. Sau khi nhìn thấy 15 bộ xương khô âm trầm uy mãnh, càng không dám nhúc nhích, rất sợ làm oan hồn dưới tay những bộ xương này. Mỗi một bộ xương khôi lỗi khô lâu đều có tu vi của một đại sư giai hậu kỳ, hơn nữa chúng căn bản không có khái niệm sinh tử. Cũng không có cảm giác đau đớn, lực lượng hắc ám của chúng càng kinh khủng không gì sánh được. Giết! Thôn quỷ lão ma âm trầm quát lên một tiếng, 15 bộ xương lập tức ập tới. Tốc độ cực nhanh, đúng là không khác mấy so với tốc độ phi hành của Đại sư Giai. Nhân yêu, mau tránh ra! Lâm khiếu đừng khẽ quát một tiếng. Thượng quan giao lúc này cảm thấy như bị cả ngọn núi đè, cực kỳ nặng nề, Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện hai chân lúc này không biết từ lúc nào đã bị một cố hắc khí giữ chặt. Một bộ xương khô cao lớn bay thẳng đến, đao trên tay chém mạnh. Mục tiêu của thôn quỷ lão ma lúc này là thượng quan giao. Thấy thượng quan giao bất động, lâm khiếu đừng không còn kiên trì được nữa, tung ra một chảo. Một kim thủ trong nháy mắt xuất hiện bên hông thượng quan giao, mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ, trực tiếp ném nàng ra ngoài. Không có chút gì là thương hương tiếc ngọc. Thượng quan giao văng ra hơn 30 trưởng. Bộ dáng rất chật vật. Nhất thời u oán liếc lâm khiếu đường. Giận dữ lẩm bẩm Bị tu chết tiệt. Không nhẹ được một chút hay sao. Ở giữa đã không còn trở ngại. Nguyên thức lâm khiếu đường ồ ạt phát ra. Nhất thời mấy trăm toàn phiêu mới chữa trị do tinh thạch luyện chế xuất hiện bốn phía. Lấy lâm khiếu đường làm trung tâm. Chu vi năm trưởng. kết thành một vòng lớn giữa không trung. Lâm khiếu đừng khẽ động tay, mấy trăm tấm toàn phiêu như mưa bắn ra. 15 bộ xương khô căn bản là không có cảm giác với mọi chuyện phát sinh xung quanh, cứ dương nanh múa vuốt phóng tới như không có những tấm tinh thạch kia. Chúng bất quá chỉ là một đám dối cao to lợi hại mà thôi. Thùng, thùng, thùng. Trong không trung truyền đến âm thanh như phi tiêu bắn vào gỗ, thanh âm dày đặc mà liên tục. Phút chốc toàn thân 15 bộ xương khô đã bị dính đầy toàn phiêu, nhưng chúng không như có chút ảnh hưởng nào, mà ngược lại càng cuồng bạo hơn, nhắm thẳng hướng thân ảnh màu xanh dám công kích chúng mà lao đến. Trên mặt thôn quỷ lão ma lộ ra nét cười cười khinh thường, 15 bộ xương này là lão mất hơn 10 năm, thu thập rất nhiều tài liệu, tỉ mỉ chế tạo thành công khôi lỗi hắc ám, mọi công kích vật lý đối với chúng hầu như không ảnh hưởng gì. Đám toàn phiêu này đến cả gãi ngứa cho chúng cũng còn không đủ Lâm khiếu đừng muốn đánh tan mấy bộ xương khô này một cách nhanh chóng Nên ẩn tàng khí nguyên bên trong những toàn phiêu Không nghĩ được rằng mấy toàn phiêu đó chẳng có chút tác dụng nào đối với mấy bộ xương này Một đợt tấn công không có kết quả 15 bộ xương khô đã xông đến trước mặt Lâm khiếu đường Ba bộ khôi lỗi sông tới đầu tiên mạnh mẽ dơ lên thanh loan đao sắc bén trong tay giữ tợn bổ thẳng về phía lâm khiếu đường lúc này nét cười trên mặt thôn quỷ lão ma càng tăng. bị mấy khôi lỗi này tiếp cận gần người như vậy, đối với đạo tông có thể nói vô cùng nguy hiểm, cho dù là tu vi linh hồn dai cũng nhất quyết không chống đỡ được, không chết cũng tàn phế. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, ngay khi đại đao trên tay ba bộ xương khô kia bổ xuống. Trong tay lâm khiếu đừng đã hiện ra một cử kiếm màu vàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai chém ra. Chỉ một tiếng vang trầm một, thân hình cao lớn của ba bộ xương nhất thời bật ra sau, vọt tới trước những bộ xương khác. Mấy bộ xương còn lại sắp thành hàng thẳng tắp, tám chín bộ đồng thời bị chấn đổ trên mặt đất. Nụ cười trên mặt thôn quỷ lão ma ngưng lại, trong lòng cả kinh kêu lên một tiếng, không có khả năng. Lâm khiếu đừng đánh xong một kích vẫn chưa thu tay, cử kiếm trong tay đột nhiên huy vũ tiếp tục thế công, mấy đạo kiếm khí giao nhau bắn ra, bảy tám bộ xương còn lại dơ thuẫn ra đỡ, thùng thùng, mấy tiếng, kiếm khí va chạm với thuẫn, phát sinh ra tiếng vang chấn động trầm một, như thiết trùy gõ cửa gỗ, tuy là đỡ được kiếm khí nhưng mấy bộ xương kia cũng bị chấn văng ngược lại mấy trượng mới dừng lại được, tu luyện giả võ tông, Nhãn thần thôn quỷ lão ma ngưng trọng, nhìn lại tử kim thủ đang trôi nổi kia. Lẽ nào tử kim thủ đó không phải do gã kia điều khiển mà còn có những người khác ẩn núp xung quanh. Thôn quỷ lão ma cảnh giác nhìn ra bốn phía, cũng không phát hiện có điều gì bất thường. Khôi lỗi khô lâu tuy bị đẩy lùi nhưng không tạo thành bất luận tổn thương nào. Thân thể bằng xương vô cùng cường hãn Tây lâm khiếu đừng khẽ run lên, cử kiếm lập tức vọt ra ngoài. Nhắm vào chỗ 15 bộ xương mới đứng lên, chém ra từng kiếm cực nhanh. Phút chốc đã chém mấy trăm kiếm nhưng bắn trúng mấy bộ xương này lại không thể tạo ra vết thương trí mệnh. Những bộ xương khô này thực sự có năng lực vượt ra khỏi đánh giá của lâm khiếu đường. Ngón tay lâm khiếu đường khẽ động, mấy viên hỏa châu được chế tạo từ hỏa tinh lập tức bắn ra ngoài. Phanh, hỏa châu bắn trúng một bộ khôi lỗi đang chống lại đòn tấn công của cử kiếm. thuẫn trong tay bị chấn băng đi, thế nhưng hỏa tinh kia vẫn như cũ không gây chút thương tổn cho bộ xương. Bộ xương khô ngốc nghếch nhìn vào cánh tay bằng xương khô của mình, giống như không có chuyện gì nhanh chóng nhặt lại chiếc khiên rơi trên mặt đất lên. Bị tu, lấy ra bản lĩnh thật sự đi, tài mọn đó của ngươi không có tác dụng đâu. Khôi lỗi khô lâu do xương của yêu thú chế thành, như vậy chỉ tiêu hao thực nguyên của ngươi mà thôi. Thượng quan Dao đứng ngoài nóng ruột, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, Lâm Khiếu đừng như không nghe thấy lời này, cự kiếm đã bay về tay, lúc này mấy trăm hỏa châu dưới sự dẫn động của gã, như nước thủy triều ào tới, vô số điểm sáng màu hồng như đạn lửa bắn ra từ xung gào thét dữ dội. Nhãn thần Lâm Khiếu đừng ngưng lại, tay cầm cự kiếm, hóa thành lưu quang màu xanh bay ra ngoài, mấy viên hỏa châu vừa chạm vào mấy bộ xương liền luồn vào trong. Trong lúc nhất thời kiếm quang bắn ra bốn phía, tiếng vang trầm muộn tràn lên bên trong từng bộ xương. Sau một khắc hỏa châu kéo đến, đều công kích điên cuồng vào thân thể xương khô cường hãn. Thôn quỷ lão ma đang cẩn thận khống chế 15 bộ xương khô. Nhìn thấy đối phương muốn cậy mạnh phá chiến sĩ khô lâu của mình, thôn quỷ lão ma không khỏi thầm kêu ngu xuẩn. Một tiếng xương cốt nứt vỡ bỗng nhiên vang lên, trong lòng thôn quỷ lão ma tức thì căng thẳng. bỗng tiếng nổ liên tiếp vang lên kèo theo là tiếng xương cốt nứt vỡ Hỏa châu dày đặc liên kích hơn nữa lâm khiếu đừng còn ngầm nạp khí nguyên vào mỗi hỏa châu mấy bộ xương đã không chịu nổi bắt đầu nứt vỡ dầm một tiếng một bộ xương đã không chống đỡ nổi ầm ầm sập xuống thôn quỷ lão ma nhất thời đau xót không thôi không dám coi thường bèn khẽ quát một tiếng quỷ khúc lang hào Hơn 10 thân ảnh quỷ mị từ trong cơ thể thôn quỷ lão ma phóng ra, giống như thiên nữ tán hoa bay loạn xung quanh, phát ra những tiếng gào thét trói tai kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 395 Quyết chiến thôn quỷ lão ma Trung, từ khi đột phá đến linh hồn dai, đây là lần thứ 2 lâm khiếu đừng phải chân chính tiến hành cận chiến. cận chiến tuy là tốn chút khí lực nhưng lại vô cùng thống khoái bất quá lâm khiếu đường theo tâm lý cẩn thận được rèn luyện nhiều năm không vì chút thống khoái đó mà bất cẩn mật độ chân khí hộ thể trên người cực cao coi như có pháp bảo lợi hại đến mấy cũng không thể xâm nhập mấy bộ xương khô chỉ là có một thân khí lực mạnh mẽ công kích hoàn toàn cậy mạnh càng không thể làm gì được lâm khiếu đường Bị hỏa châu và cử kiếm liên tiếp oanh kích với tần suất cao. Rốt cục mấy bộ xương khô cũng không chịu nổi. Trên mặt lâm khiếu đừng hiện lên nụ cười nhả. Bỗng nghe thấy những tiếng hét ghê rợn làm nổi da gà vang lên. Lâm khiếu đừng quét mắt nhìn sang. Thấy khắp bầu trời hồn yêu bay tán loạn. Trong mắt nhất thời hiện lên một đạo quang mang. Thôn quỷ lão ma dùng tới cách này để đối phó với hắn. Hiện tại chân chính tranh đấu nhìn qua cũng biết là lợi hại hơn 80 năm trước nhiều. Không chờ hồn yêu ập đến, lâm khiếu đừng đã hóa thành một đảo quang mang màu xanh, bắn thẳng lên trời rồi chủ động tiến vào giữa đám hồn yêu. Hồn yêu vốn không phải là thực thể, mà là do hồn của người và yêu phách của thù yêu luyện hóa mà thành. Hồn yêu là một loại u linh cấp cao, tu vi của một sĩ dai hồn yêu cần ít nhất 100 nhân hồn. Hồn con người và tinh nguyên thú yêu tương đối cao cấp Thôn quỷ lão ma xuất gia chừng này hồn yêu Tu vi đều đã đạt đại sư giai Còn có một số linh hồn giai sơ cấp Tất cả tổng cộng hơn 100 Một hồn yêu đại sư giai cần phải tuyển chọn nhân hồn Hồn con người đạt tới tu vi sĩ giai Nếu trên sĩ giai tự nhiên càng tốt hơn Số lượng cũng cần có mấy trăm Hiện tại ở đây nhiều hồn yêu như vậy Rốt cuộc đã có bao nhiêu người thiệt mạng đây. Lâm khiếu đừng không khỏi hoảng sợ. Thượng quan giao thấy hồn yêu bay lượn khắp bầu trời. Tiếng la thét chói tai. Nhất thời mặt không còn chút máu. Chính bản thân nàng đã thua trong tay lũ hồn yêu này. Hồn yêu vô ảnh vô tung. Chỉ có chút hư ảnh. Người không thể đánh chúng hồn yêu. Nhưng hồn yêu lại có thể đánh chúng người. Bởi vậy mà nàng đã bị nội thương trong tay chúng. Bây giờ lại lại nhìn thấy quần ma loạn vũ, trong lòng không khỏi sợ hãi. Thượng quan giao đã lấy ra hàng loạt pháp bảo, nhưng toàn bộ đều không có tác dụng. Ngay cả tỷ hồn châu, một loại pháp bảo chuyên đối phó với u hồn, cũng vô hiệu với lũ hồn yêu này. Đó chính là nguyên nhân mà thượng quan giao cùng tên địa vương giai kia liên thủ mà vẫn không địch lại ba vu sư thảo nguyên. vu sư thảo nguyên có pháp bảo quái lạ. Chiêu số quỷ dị phi thường, hầu như mỗi một chiêu đều đặc biệt tuyệt diệu nhằm vào việc đưa đối thủ vào tuyệt địa. "Tiểu tử, ngươi cho rằng những hồn yêu này giống mấy bộ xương khô lúc nãy, dám can đảm tiến vào kết trận của hồn yêu, là ngươi muốn chết." Thôn Quỷ lão ma thấp giọng quát, mắt thấy năm bộ khô lâu ầm ầm sập xuống, trong lòng lão kinh sợ không gì sánh được. Lâm Khiếu đừng vừa bước chân vào trong đám hồn yêu. Lập tức đã bị bao vây trùng trùng. Lâm khiếu đừng biết, đối với lũ hồn yêu này không có nhiều cách đối phó. Công kích vật lý đối với chúng lại càng vô hiệu, nhưng gã vẫn không hoang mang hoảng sợ chút nào. Miệng khẽ niệm, cử kiếm lập tức được thu vào nhẫn chữ vật. bị tu, mau lại đây, hồn yêu này có khả năng đoạt phách, lại có thể phóng độc cực mạnh. Cho dù là linh hồn dai hậu kỳ cũng không chống được với độc nguyên của chúng. Thượng quan giao truyền âm nói, thật ra thượng quan giao chưa rõ Lâm Khiếu Đường là địch hay bạn, nhưng hai người nói thế nào cũng đang cùng chung hoạn nạn. Hơn nữa thôn quỷ lão ma đã đả thương nàng, tự nhiên nàng sẽ đứng về phía Lâm Khiếu Đường. Nếu thôn quỷ lão ma thắng, chính mình sẽ chết không nghi ngờ, nhưng nếu bị tô kia thắng, thượng quan giao không dám nói chắc là mình không có kết cục như vậy. Nhưng chỉ ít cái mạng nhỏ này cũng tạm được bảo trụ, nhiều lắm sẽ phải chịu nhục nhã một chút. Lâm khiếu đừng nghe rõ truyền âm, bèn nhìn lên trời. Lũ hồn yêu nhìn qua thì như đang bay loạn xạ nhưng thật ra ẩn chứa một quy luật nhất định, tạo thành một trận thế vững chắc. Trên mặt lâm khiếu đừng không tự chủ được hiện lên một tia tham lam. Từ khi bước vào đại sư giai, lâm khiếu đừng thật lâu không hề hấp thụ độc nguyên từ bên ngoài rồi. Đột nhiên một hồn yêu từ phía sau nhào vào lâm khiếu đường U hồn vốn vô thể vô hình Hoàn toàn nhập vào thân thể lâm khiếu đường Trên khuôn mặt khô vàng của thôn quỷ lão ma hiện lên một nét cười âm hiểm Một khi đã bị hồn yêu nhập thể Có thần thông quảng đại cỡ nào cũng chỉ còn cách thúc thủ chờ bị nhốt Hồn yêu u thể có vu độc cực mạnh Đến một địa vương dai cũng không thể chống cự chứ đừng nói đến linh hồn dai thượng quan giao hung hăng dậm chân, mắng, ngu ngốc, sớm nói ngươi né tránh đi. Bây giờ thì xong rồi. Thần sắc thượng quan giao trước động, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ lấp lè ánh xanh biếc, chính là sát chiêu cuối cùng của nàng, đạp phong thuyền. Đây là pháp bảo lợi hại nhất của nàng dùng để tẩu thoát, tốc độ của nó cực nhanh. Đến như địa vương giai cũng khó lòng đổi kịp tuy nói năng lực bị tu không tệ nhưng thượng quan giao thấy gã liên tục bị hồn yêu trùng kích. Trong lòng biết không ổn, chỉ sợ thôn quỷ lão ma đã chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy tình hình này, tuy biết chạy trốn là một loại sỉ nhục rất lớn, nhưng trải qua bao trận tranh đấu nội tâm, trong lòng thượng quan giao đã có quyết định núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, nhưng núi xanh không còn thì không còn gì để nói nữa. Ngay lúc thượng quan giao định bỏ chạy Trên bầu trời chợt phát sinh biến đổi Lúc trước còn đầy dãy hồn yêu bay loạn xạ Bỗng nhiên lũ hồn yêu đó có vẻ nôn nóng bất an Tiếng kêu sắc nhọn cũng có chút biến đổi Có vẻ có chút kinh hoàng Theo như trận thế thì một con hồn yêu sẽ thâm nhập vào trong thân thể lâm khiếu đường Lũ hồn yêu bay lượn sau lưng sẽ lần lượt mà thâm nhập theo Một con, hai con Cứ thế mà bay qua Thế nhưng lúc này mỗi một hồn yêu bay qua người lâm khiếu đường thì hồn thể tối đen mờ đi một chút, hồn lực theo đó cũng yếu đi. Khi một nửa số hồn yêu bay qua người lâm khiếu đường, đàn hồn yêu mới thấy có điều không ổn, lập tức đình chỉ tấn công. Thế nhưng phía sau chúng lại có thôn quỷ lão ma áp chế, thúc bách không dám lùi lại, chỉ có thể bay loạn xạ một cách sợ hãi, không dám bay ra xa mà cũng không dám tấn công. Hai hồn yêu mạnh nhất càng khiếp sợ. Chỉ dám bay lượn cách xã lâm khiếu đường. Đối với hành vi dị thường của hồn yêu, thôn quỷ lão ma không hiểu chút nào. Lũ hồn yêu này bình thường âm u quỷ dị nhưng hôm nay đã ra sao rồi. Từng dùng những hồn yêu này chiến thắng vô số cao thủ. Lúc này trong lòng thôn quỷ lão ma hiện lên cảm giác khó hiểu. Lũ hồn yêu này đều đã đặt tu vi của Đại sư Giai Hậu Kỳ. Dù là ba bốn tu luyện giả liên thủ cũng không thể đối phó. Từ trước đến nay... Thôn quỷ lão ma chỉ dùng vài hồn yêu cấp bậc loại này đã có thể dễ dàng ngang dọc tung hoành Thảo Nguyên Lộ Á. Hôm nay đã dùng đến hơn trăm con hồn yêu cộng với bản thân. Tuy Tu Vi chưa đến nhưng ở tại Thảo Nguyên địa vị cũng không thua gì địa vương giai từ cách đây cả trăm năm. Khi hồn yêu trận đại thành, thôn quỷ lão ma chưa từng đếm mùi thất bại. Thậm chí lão đã từng giết một địa vương giai sơ kỳ. Bởi vậy. Dù trong lòng bất an nhưng lão đối với lũ hồn yêu này vẫn mười phần tin tưởng, đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của lũ hồn yêu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của thượng quan giao lộ ra vẻ nghi ngờ khó tin, trong lòng thầm than bản thân dù thua tên bị tu kia cũng không oan. Thôn quỷ lão ma liếc mắt một cái, trong miệng lẩm nhẩm một chàng chú văn khó hiểu, những hồn yêu đang bất an đột nhiên luống cuống vùng dậy. Lâm khiếu đừng nhìn lũ hồn yêu từ từ cuồng bạo Vẻ tham lam trong mắt lại tăng lên, phảng phất như có thể đem lũ hồn yêu này nuốt sống ngon lành để thống khoái cho cái dạ dày. Từ khi không cần ăn uống nữa, lâm khiếu đừng đã không còn thấy xuất hiện loại dục vọng này rồi. Liếm nhẹ môi dưới, nuốt nước bọt một cái, lâm khiếu đừng khẽ động chân khí, quanh thân lập tức phát ra một cổ u lục chi khí cực kỳ mạnh mẽ. Lũ hồn yêu còn luống cuống chưa kịp tấn công đã bị cổ lực lượng vô cùng cường đại này khống chế. Một hồn yêu trong khoảnh khắc như tỉnh táo lại. Sự cuồng bạo trong nháy mắt tan biến không còn chút dấu vết. Lại bị cảm giác kinh hoàng chiếm lấy. Bèn liều mạng tìm cách thoát khỏi hiểm địa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 396. Quyết chiến thôn quỷ lão ma. Hạ đàn yêu hồn bay lượn giống như châu chấu. Kêu lên những tiếng thảm thiết, giống như sát hồn kinh khiếp. Thế nhưng có một màn lực lượng vô hình vững chắc khống chế lại. Chân linh trong cơ thể lâm khiếu đường nhảy lên liên tục. Tất cả các yêu hồn giống như bị lực hút chân không mạnh mẽ hướng về phía thân thể của lâm khiếu đường. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, tất cả các yêu hồn đến một con cũng không sót lại. Toàn bộ bị hút vào trong cơ thể của lâm khiếu đường, màn khí màu đen trong không gian xung quanh cũng đã biến mất không thấy. Thượng quan giao kinh ngạc nhìn gã bi tu đang phiêu phù trong không trung, nếu như không phải tận mắt nàng nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được lại có người có thể đem các yêu hồn thuộc loại ma vật cao cấp thôn phệ tươi sống. Thượng quan giao đối với yêu hồn thì ngay cả một điểm biện pháp cũng không có. Tất cả các pháp bảo không thể đối phó được với loại ma vật vô hình vô thể như vậy, thế nhưng bị tu lại hàng phục rất đơn giản, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất bình. Ngay khi Lâm Khiếu Đừng bắt đầu thôn phế yêu hồn, thân thể của thôn quỷ lão ma vẫn run lên nhẹ nhẹ, một màn này làm cho hắn nhớ đến những hình ảnh trong xảy ra bên ngoài một tòa đại thành của hiên viên quốc nhiều năm trước. phệ độc dương hồn Trong đầu thôn quỷ lão ma hiện lên hình ảnh linh nguyên hồn thể làm kinh sợ hầu hết vô sư, nhiều năm trước, trong cuộc chiến giữa chính ma giữa hiên viên quốc, ma giáo bại lui, chính là vì bên phía chính phái có một gã tu luyện giả sở hữu linh nguyên phệ độc dương hồn, ma phái lấy dùng độc làm biện pháp công kích chính đối với hắn một chút biện pháp hiệu quả cũng không có, do đó bị bại lui tha hương, một hơi đem tất cả các yêu hồn thôn phệ sạch sẽ. Lâm khiếu đừng liếm một bên môi, khí nguyên trong cơ thể bành trướng lên không ít, độc nguyên trong yêu hồn u thể bị chân linh của hắn hút đi sạch sẽ. Thế nhưng hồn lực của hơn trăm đầu yêu hồn kia quả thực vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa hết, lúc này chỉ có thể niêm phong cất vào một chỗ cơ thể, sau này sẽ dần dần lấy ra tiêu hóa hoàn toàn. Ngươi không chết, sau khi thôn quỷ lão ma hoàn hồn đột nhiên hỏi, Tôn giá nghĩ đến cái gì hay sao? Lâm khiếu đường hơi hít mắt nói. Không thể lưu ngươi lại được. Thôn quỷ lão ma hú lên một tiếng quái dị, nguyên lực toàn thân bành trướng. Hai tay bày ra chỉ hình kỳ quái, trong miệng nhanh chóng mặc niệm khẩu quyết. Từng đạo ký hiệu màu đen từ trong thân thể của thôn quỷ lão ma bắn ra ngoài. Mấy trăm ký hiệu màu đen tự bành trướng lên mấy chục lần áp bách hướng về phía lâm khiếu đường. Thế đến như thiên quân, bài sơn đảo hải. Toàn bộ không gian bị rung lên nhẹ nhẹ. Thân thể mềm mại của thượng quan giao khẽ dung Đối với vu sư đại thảo nguyên thầm kính nể, những man vu này thực sự rất cường đại. Pháp bảo chiêu số kỳ lại nhiều không kể xiết. Mỗi một người đều làm cho người khác đau đầu không thôi. Nhìn ký hiệu màu đen đang áp tới. Thần sắc của lâm khiếu đừng ngưng động, Bàn tay nâng lên, niệm động chợt lóe, Vòng một tiếng, một màn hỏa diễm màu xanh lam mạnh mẽ bung lên vờn quanh thân thể. Trong nháy mắt đã hình thành những quả cầu hỏa diễm màu lam lớn chừng 2 xích. Phá, Lâm Khiếu đừng khẽ quát một tiếng, vô số quả cầu hỏa diễm màu lam giống như viên đạn linh hồn hỏa phụ từ súng máy điên cuồng bắn ra ngoài. Bang bang phanh, hỏa cầu màu lam và các ký hiệu va chạm với nhau, ký hiệu màu đen lần lượt bị đánh bại, mà quả cầu hỏa diễm chỉ hơi yếu bớt, thế tiến công vẫn như cũ không hề giảm đi, như nước thủy triều bắn tới đám ký hiệu màu đen. đạp thẳng vào người thôn quỷ lão ma. Đôi mắt giả nua của thôn quỷ lão ma hiện lên sự kinh khủng, không kịp lo lắng nhiều, lập tức tung lên một mảnh vải đen, trong nháy mắt đã hình thành lên chiếc thuẫn màu đen che trước người. Phanh phanh phanh, quả cầu hỏa diễm màu lam liên tiếp đập vào chiếc thuẫn màu đen, phát ra những tiếng nổ trầm đục. Chiếc thuẫn màu đen tuy rằng rất kiên cố, có thể chống lại được rất nhiều hỏa cầu. Thế nhưng chiếc thuẫn màu đen lại không thể chống lại được sự thiêu đốt của dung hồn yêu hòa, chỉ trong thời gian ngắn liền bốc cháy. Vòng, chiếc thuẫn màu đen phẳng phất như chất dẫn lam hòa bùng cháy, chỉ chốc lát liền bị hòa diễm nuốt hết. Phúc, thôn quỷ lão ma mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, trong lòng biết không thể ngạnh cứng đối cứng, cứ tiếp tục như vậy thì sợ là cái mạng giả của bản thân bị xóa hết, ý niệm vừa hiện trong đầu tức thì quay đầu độn phi chạy trốn. 3. Một bàn tay tử kim đột nhiên xuất hiện, nắm chắc lấy cái cổ của thôn quỷ lão ma vừa mới xoay người. Một đạo thân ảnh màu xanh không biết từ khi nào đã tới trước người. Lão gia hòa, còn nhớ rõ tên mao đầu tiểu tử mà ngươi đã bức hiếp bên ngoài thành Tân La, hiên viên quốc năm xưa hay không? Lúc đó ngươi bắt có vui sướng. Lâm khiếu đừng cười lạnh nhìn vào thôn quỷ lão ma với khuôn mặt tái nhợt nói. Nhớ... Năm đó không lập tức một trưởng đánh chết ngươi là sai lầm của lão phu. Thôn quỷ lão ma hối hận nói. Hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi. Trên đời này không có thuốc chữa bệnh hối hận. Lâm khiếu đừng vừa nói. Trên tay đã tăng thêm lực. Bàn tay tử kim nắm cổ của thôn quỷ lão ma mạnh mẽ siết chặt. Cẩn thận. Thượng quan giao đột nhiên kêu lên. Lâm khiếu đừng quét mắt thoáng nhìn về phía sau. Tay vung ngược lại. Một chiếc thuẫn mìm trong suốt trong nháy mắt hiện ra chống đỡ Mấy tia sáng đánh mạnh vào thuẫn mìm Thùng thùng thùng Mấy tiếng ba chạm vang lên rồi yên tĩnh lại Trong nháy mắt vừa công vừa phòng Làm cho lâm khiếu đừng có chút phân tâm Vẫn chưa lập tức bóp gãy cổ của thôn quỷ lão ma Một đảo quang mang màu đỏ đậm phóng tới cực nhanh Một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu đỏ sậm hiện ra Nữ tử này có dung nhà án xinh đẹp tuyệt trần Làn da trắng nõn, trong đôi mắt to còn lập lè phát ra tia sáng, ẩn chứa nét bướng bỉnh ngây thơ của trẻ con, khuôn mặt phẳng phất như lúc nào cũng mang theo nụ cười, trong tay thưởng thức một con búp bê bằng vải. Nữ tử này đương nhiên lâm khiếu đừng có biết, năm đó bên ngoài thành tân la, lúc đó mới chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nhưng cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm, nữ tử này không âm trầm giống như thôn quỷ lão ma. Nhưng cảm giác mơ hồ còn đáng sợ hơn thôn quỷ lão ma nhiều Lâm khiếu đừng nhìn lướt qua nữ tử này Bàn tay lần thứ hai phát lực Thôn quỷ lão ma vừa mới tránh được một kiếm Lúc này lại cảm giác cổ của mình phải chịu áp lực vô cùng lớn Không thể chịu nổi tử vong đang đến gần Thôn quỷ lão ma lớn tiếng kêu lên Tiên vu Ngươi này chính là phệ độc dương hồn Đạo võ song tu lợi hại đến cực điểm Chính là thiên địch của Vu sư nhất mạch chúng ta. Không thể lưu lại được, ngươi độc đấu sợ là không thắng nổi hắn, nhanh cứu lão phu ra ngoài. Để lão phu trợ giúp ngươi một tay, tiểu ma thiên thiên trượt lé lên tia sáng trong mắt. Trong bàn tay nhỏ bé tinh tế bỗng nhiên xuất hiện một cây châm bạc, nàng lập tức đâm vào thiên linh cái búp bê trong tay. Con ngươi lâm khiếu đừng mạnh mẽ co rút lại, vận chuyển khí nguyên trong cơ thể tạo ra nhiều tầng phòng ngự Yêu nữ thần bí này sử dụng chiêu số vô cùng kỳ quái, có thể thông qua búp bê vải để khống chế đối phương. Bất quá lâm khiếu đừng cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường, thế nhưng thôn quỷ lão ma lại kêu lên thảm thiết, quát lớn, tiểu ma thiên thiên, ngươi. Không đợi thôn quỷ lão ma nói xong, thân hình của hắn nhanh chóng khô quát, khí nguyên trong cơ thể bành trướng giống như quả bóng, rồi phá nát cơ thể trào ra. Trên thiên linh cái, một vật thể trong màu đen trơn bóng lớn chừng hai mươi tấc bị mạnh mẽ lôi ra ngoài, chính là chân linh của thôn quỷ lão ma. Tiểu ma thiên thiên nhìn thấy chân linh đã bị lôi ra. Trong mắt nhất thời sáng ngời, bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ nắm lấy hư không trước mặt, một bàn tay trong suốt đột nhiên xuất hiện phía trên thôn quỷ lão ma. Đối phương dĩ nhiên hời hợt hướng về phía đồng bọn của chính mình phát động công kích. Hình như có ý muốn mạnh mẽ đoạt hồn. Lâm khiếu đường nhấc tay. Ba kim thủ trong nháy mắt xuất hiện. Hai kim thủ thì lao tới chặn bàn tay giữa hư không. Một kim thủ còn lại thì nhanh chóng bắt chân linh của thôn quỷ lão ma. Nắm chặt tay lại. Chân linh đã rơi vào tay lâm khiếu đường. Tiểu ma thiên thiên sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình lại bị thất thủ. Không khỏi có chút buồn bực. Nhất thời tụng niệm chú văn. Đồng thời ngón tay không ngừng điểm lên người búp bê vải, thế nhưng liên tục thi triển đều phát hiện ra mình không thể nào khống chế được đối phương. Lâm khiếu đừng nắm lấy chân linh của thôn quỷ lão ma, cẩn thận đề phòng, chân linh của người có tu vi linh hồn giai hậu kỳ chính là vật đại bổ, nếu như luyện hóa hấp thu, so với bất cứ tăng nguyên đan nào trong giới này đều tốt hơn mấy lần, khí nguyên ẩn chứa trong chân linh vô cùng tinh thuần. Suy nghĩ chắc tiểu ma thiên thiên muốn động thủ đoạt tinh hồn chi lực của đồng bọn. Thế nhưng chân linh nói trắng ra chính là người linh hồn dai không còn thân thể. Ngoài lực lượng vẫn đang không ngừng vận chuyển, mặc dù không thể lợi hại như lúc vẫn còn cơ thể. Thế nhưng bởi vì là linh hồn thể cho nên khó lòng phòng bị, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn dùng cơ thể chạy trốn tới mấy lần, nếu như không cẩn thận rất có thể chạy thoát mất. Thậm chí còn để lại một kích vô cùng đau đớn. Lâm khiếu đừng nghĩ tới đây. Trong lòng đã động tới sát khí. Một đoàn lam hỏa yếu ớt từ từ hiện ra. Chuẩn bị dùng tới dung hồn yêu hòa. Trong nháy mắt luyện hóa hoàn toàn chân linh của thôn quỷ lão ma. Thả rằng để khí nguyên tổn thất đi hơn phân nửa cũng muốn tránh cho đêm dài lắm mộng. Chờ một chút. Nếu như các hạ để cho lão phu một con đường sống. Lão Phu sẽ đem bí mật về di tích đại lục mật báo cho các hạ. Bỗng nhiên chân linh của thôn quỷ lão Ma Kinh Hoàng nói. Lâm Khiếu đừng hơi thu đoàn lam hỏa lại. Hít mắt nói. Di tích đại lục thì có quan hệ gì với ta? Lâm Khiếu đừng không biết vì sao lại xuất hiện cái gọi là di tích đại lục này. Nhưng cảm giác tựa hồ như đây chính là nguyên nhân vu sư thảo nguyên bỗng nhiên đánh lén đại Hà Quốc. Hắn thực sự muốn nghe ngóng chuyện này. Đúng lúc này, một chiếc ô dài chừng 3 thước xoay tròn lao tới. Hiển nhiên tiểu ma thiên thiên cũng sẽ không cho lâm khiếu đừng thời gian nói chuyện. Hấp lực từ chiếc ô rất mạnh. Lâm khiếu đừng có chút cảm giác không nắm chắc được chân linh. Thuận tiện tung đoàn hỏa cầu màu lam trong tay hướng về phía chiếc ô. Phịch một tiếng, hỏa cầu màu lam bắn trúng chiếc ô. Lực lượng bảo tạc thật lớn đẩy văng chiếc ô ngược lại mấy trượng mới dừng lại được. a Trong lòng lâm khiếu đừng hơi kinh dị, dung hồn yêu hòa, dĩ nhiên không thể thiêu cháy được chiếc ô này. Chiếc ô rõ ràng không hề có chút hư hỏng nào, chỉ bị đẩy văng ngược lại hơn 10 trượng mà thôi. Tiểu ma thiên thiên lúc này cũng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới lâm khiếu đừng lại có bản nguyên chi hỏa tương trợ. Nói là như vậy, uy lực không phải chuyện đùa. Đôi mắt đẹp của tiểu ma thiên thiên ngưng tụ Cánh tay nhỏ dơ lên, 11 chiếc ô hoàn toàn giống nhau thoáng cái được nàng triệu hồi xuất hiện, kiều mỹ quát một tiếng. Di thiên hoa tán, ô trận, 11 chiếc ô vừa mới được triệu hồi ra cộng thêm chiếc đầu tiên, tổng cộng là 12 chiếc ô, nhanh chóng hợp lại hình thành nên đường vòng cung, cùng lúc lao về phía lâm khiếu đường. Trận thế cấp độ này không phải một chiêu đơn giản có thể hóa giải được, lâm khiếu đường vận chuyển nguyên thức. Hai tử kim thủ nhanh chóng nắm vững chân linh của thôn quỷ lão ma, một kim thủ thật lớn bao lại toàn bộ, sau đó thu vào trong đai lưng chữ vật. Hai tay lâm khiếu đừng nâng lên, hơn hai mươi hỏa cầu màu lam lần lượt từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài, mỗi một hỏa cầu màu lam đều đang thiêu đốt kịch liệt, mỗi một hỏa cầu giống như một mặt trời nhỏ. Đi, lâm khiếu đừng quát. Hơn 20 hỏa cầu màu lam bắn đi nghênh đón 12 chiếc ô. Hỏa cầu màu lam có số lượng gấp 2 lần so với 12 chiếc ô, mỗi một chiếc ô đều do hai viên hỏa cầu chặn lại, giữa hư không triển khai trận đấu kịch liệt. Di thiên hoa tán trận dưới sự điều khiển của tiểu ma Thiên Thiên không chút kẽ hở nào. Những hỏa cầu màu lam do dung hồn yêu hỏa hình thành tuy rằng có uy lực rất lớn nhưng cũng không thể nào phá được tán trận. Chất liệu làm ra những chiếc ô này phi thường quỷ dị, cánh ô cũng không thiêu cháy được. Chiến đấu kịch liệt, hai bên rằng co không dứt, ai cũng không làm gì được đối phương. Lâm khiếu đừng có chút mất đi kiên nhẫn, thầm nghĩ sử dụng từ kim thương trận tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng rất nhanh đã bỏ đi cách này, hiện tại đang ở trong phạm vi đại Hà Quốc. Lúc nào cũng có thể gặp phải biến cố không thể lường trước được. Vương bài trong tay không đến lúc bất đắc gì tốt nhất không nên để bại rộ cho người khác biết. Trong lòng tiểu ma thiên thiên cũng vô cùng không ổn. Liếc mắt nhìn cách đó xa xa, đồng bọn của nàng lúc này có chút cật lực. Vị địa vương dai kia vẫn bị rơi vào thế hạ phong, lúc này rốt cuộc đã lật ngược thế cục. Vị tu, ta đến chờ giúp ngươi. Một tiếng kêu khẽ, một đạo bóng trắng phá không bay lên trời. Thượng quan giao vẫn đang quan sát trận chiến bên dưới, cố gắng điều tức bình ổn nguyên khí đang rối loạn, thậm chí còn dùng tới một viên bổ nguyên đan cao cấp. Mặc dù trong người vẫn có chút thương thế, thế nhưng điểm thương thế ấy đối với tu luyện giả linh hồn dai lại không ảnh hưởng nhiều tới sức chiến đấu, phát huy được 8 phần 10 uy lực vẫn còn dư giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 397. Bí mật Đại Lục Di Tích, Thượng, Thượng Quan Giao xuất hiện làm cho Lâm Khiếu Đừng lập tức triệt để bỏ đi ý niệm sử dụng tử kim thương trận trong đầu, nếu như hai người liên thủ với nhau vì việc giải quyết vị yêu nữ trước mắt này coi như rất dễ dàng. Trên thực tế, cho dù Lâm Khiếu Đừng không sử dụng tử kim thương trận thì hắn cũng có sáu thành nắm chắc chiến thẳng tiểu ma thiên thiên, chỉ là cần lãng phí thời gian mà thôi. Rất có thể sẽ rơi vào tình thế chiến đấu lâu dài. Thương quan giao vừa xuất hiện lập tức phóng ra mấy đạo công kích. Thế đến mạnh mẽ không gì sánh được. Đôi con người đỏ sậm của tiểu ma thiên thiên mạnh mẽ co rút lại. Đối phó với một người đã vô cùng khó khăn. Hiện tại đối phó với hai người liên thủ thì chính mình sợ là không chịu nổi. Cho dù có thể liều mạng đánh bại hai người đi nữa thì bản thân cũng tuyệt đối không có khả năng lông tóc không tổn thương gì. Thậm chí còn có thể thua thiệt mất mạng. Tiểu ma thiên thiên vung ống tay áo lên. Lập tức phóng ra mấy chiếc ô khác. Cùng với mấy đạo công kích của thượng quan giao ba chạm cùng một chỗ. Chiếc ô cũng không tận lực cứng đối cứng. Mà là mượn lực đẩy ngược lại mang theo tiểu ma thiên thiên chạy trốn đi. Mặt khác 12 chiếc ô đang tranh đấu với lâm khiếu đường như ẩn như hiện. Sau đó biến mất không thấy. Quang mang màu đỏ sẫm trượt lóe Nhằm về phía chân trời, độn thuật cực nhanh, làm cho người khác phải líu lưỡi. Ngay cả lâm khiếu đừng cũng sợ hãi than thở không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu luyện giả có độn thuật nhanh hơn chính mình. Quang mang đỏ sậm sông lên trời, đồng thời phóng ra ba đạo phụ quang đỏ sậm, bắn về phía một người trong số hai người khác đang chiến đấu với nhau. Người nọ không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Người còn lại lợi dụng khe hở lập tức hóa thành lưu quang màu đen bay đi Trước mắt đã biến mất không thấy Lâm khiếu đừng còn muốn đuổi theo Nhưng cũng không nắm chắc giết được một người Những vu sư thảo nguyên này có mục đích rõ ràng là đại hạ Chính mình không cần phải chim ngốc Cứ như vậy mà kết thù hận không thể nào hóa giải Xuất thủ đối phó với thôn quỷ lão ma cũng là do nhiều nguyên nhân cộng lại Có oán hận, có điều huyền diệu trong đó Cũng có quyết tâm muốn rửa sạch nỗi nhục năm xưa Càng có thêm một điểm là lòng tham Từ trên người thông quỷ lão ma Lâm khiếu đừng có cảm giác tìm được Thức ăn, ngon lành Huống hồ vừa rồi thôn quỷ lão ma Cũng không phải là do lâm khiếu đừng giết chết Nhìn qua lão gia hỏa này Cùng với yêu nữ kia Có quan hệ không tốt đẹp cho lắm Điều này làm cho lâm khiếu đừng Thoáng yên tâm hơn một chút Như vậy thôn quỷ lão ma ngã xuống hẳn là Sẽ không lưu lại thù hận quá lớn Lúc này, vị địa vương dai kia nhanh chóng bay tới trước người thượng quan giao, bộ dáng cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt như không có máu, hiển nhiên là đã bị nội thương rất nghiêm trọng, người này liếc mắt nhìn về phía lâm khiếu đường một chút, cũng không có tâm trạng hỏi tới, quay về phía thượng quan giao thi lễ nói, quận chu cựu thần cần phải có một đoạn thời gian chứa thương tương đối dài, cựu thần sẽ tới thỉnh cựu đỉnh công một tiếng. Chỉ sợ lúc chiến dịch xảy ra không tham dự được rồi. Trong mắt thượng quan giao hiện lên vẻ tiếc hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Không đâu tổn thất một vị đại tướng địa vương dai sơ kỳ, thực sự quá đáng tiếc rồi. Bình thường thượng quan giao kiêu ngạo ương ngạnh, địa vị tại cửu đỉnh Sơn cũng là trên vạn người dưới một người. Nhưng đối mặt với những bằng hữu đi theo gia ra mấy trăm năm lại cực kỳ tôn kính, lên tiếng nói. tĩnh sơn vương tứ tự nhiên ngoài tập trung dưỡng thương ra không cần phải quan tâm bất cứ chuyện gì bên ngoài vâng cựu thần cáo từ trước lão giả liếc mắt nhìn lâm khiếu đường trong nhã thần hiện lên vẻ không giải thích được đối với vị thanh niên đột nhiên xuất thủ tương trợ này hiển nhiên không có bất cứ ấn tượng gì trước đó thế nhưng thương thế bản thân tương đối nghiêm trọng không có tâm tư đi hỏi mấy chuyện này sớm trở về chữa thương Bảo trì một chút chân nguyên là tốt nhất. tĩnh Sơn Vương ngừng lại một chút rồi hóa thành tia sáng màu trắng bay đi. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Trên bầu trời dược viên đã bị hủy gần nửa. Chỉ còn có hai người Lâm Khiếu Đừng và Thượng Quan Giao. Bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Chỉ ít trong lòng Thượng Quan Giao thì đúng là như vậy. Lâm Khiếu Đừng lúc này cũng tập trung tinh thần nhìn xuống bên dưới dược viên. Sưu tầm một phen. Không phát hiện ra dược thảo trưởng thành nào, một đoàn hỏa cầu màu lam lặng yên hiện lên trong tay. Xoẹt một tiếng, đoàn hỏa cầu mạnh mẽ bay xuống dưới dược viên. ầm tiếng nổ kịch liệt vang lên, nhất thời sóng khí cuồn cuộn tràn ra xung quanh, giống như cuồng phong thổi qua. Dược viên dưới một kích này đã bị đốt cháy sạch sẽ, không còn lưu lại bất cứ cái gì. Thượng quan giao không ngờ tới lâm khiếu đừng lại đột nhiên rát ai như vậy. chưa kịp phản ứng thì dược viên đã bị đốt sạch rồi nhất thời đau lòng vô cùng loại dược viên cao cấp như thế này cho dù là siêu cấp môn phái như cửu đỉnh sơn cũng chỉ có hơn mười chỗ mà thôi bất quá thượng quan giao có thịt đau thì tâm tình trên mặt cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng ánh mắt nhìn về phía lâm khiếu đường còn có vẻ phức tạp khó nói nhìn mảnh đất khô cằn phía dưới Trong mắt Lâm Khiếu Đừng lộ vẻ thỏa mãn, lần này tới dược viên này đúng là kiếm lớn, không chỉ có thu hoạch được rất nhiều dược thảo mà còn bắt được chân linh của thôn quỷ lão ma, còn có thể biết được bí mật kinh người nào đó, càng hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Khiếu Đừng cũng coi như đã không làm cho Lục Dương chân nhân đưa cho mình nhiều bí huyền kim như vậy phải thất vọng, coi như đã có thể ăn nói, nơi này không nên ở lâu. Động tính trận đấu lớn như vậy... Phía Đại Hà Quốc khẳng định sẽ có phát hiện... Lâm Khiếu Đường đang muốn rời khỏi thật nhanh... Nhưng lúc định rời đi thì bên tai đột nhiên truyền tới tiếng quát tháo thanh thúy... Hơi ẩn chứa vẻ lo lắng... Này... Lúc này Lâm Khiếu Đường mới nhớ tới Thượng Quan Giao bên cạnh... Nhàn nhạt, nhạt liếc mắt về phía Thượng Quan Giao tính tình cổ quái... Huyền phụ cách đó không tới ba trượng... Chuyện gì... Hoàn toàn bị coi thường... Lúc này thượng quan giao hầu như không thể ức chế được xung động muốn nổi đóa, xông lên đánh người.